các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vẻ mặt dữ tợn, khát máu, hàm răng đó, có thể anh công nhân đã nhận ra nó chính là sinh vật trong khóa thạch kia. Thật không ngờ nó vẫn còn sống. Không những thế, nó còn là một loài vật ký sinh chưa từng được biết tới. Nó đang chiếm hữu và điều khiển hoàn toàn nạn nhân. Sau khi giết hại những người cùng phòng, sinh vật trích trắc trong cơ thể người cầm dao lao đến định chém chết anh công nhân. Anh hốt hoảng quay lưng bỏ chạy vì quá sợ. Bên anh bước khụt chân té sấp xuống đất. Lúc này sinh vật kia đã đuổi kịp. Với sự khát máu trong người, nó sẽ chẳng bao giờ tha mạng cho bất cứ ai nó thấy. Con dao sắc vẫn còn dính máu những người bạn. Anh công nhân kinh hãi bò dưới đất. Anh vẫn líp và la hét cầu cứu, quằn quại khắc đối mặt với cái chết. Có lẽ không ai giữ được bình tĩnh. Anh công nhân cũng vậy. Anh không ngờ rằng chuyện khủng khiếp thế này lại có thật. Thứ đó đã tàn sát hết bạn bè anh, giờ nó đang tiến lại gần anh với con dao sắc bén. Việc chống trả lại nó là không thể và hầu như chẳng còn có cách nào bỏ chạy. Không chút chần chừ, sinh vật ghê tởm lao tới. Nó sươu cao con dao để chém một nhát chí mạng vào người công nhân. Anh công nhân nhắm mắt đưa tay lên đỡ và chỉ biết cầu nguyện. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh, những người bạn đã xuất hiện kịp thời để khống chế con quái vật. Họ ôm chặt lấy người đó, giữ lấy con sao và vô hiệu hóa mọi hành động. Anh công nhân vẫn lết dưới đất trong sợ hãi, còn về con quái vật, sau khi bị khống chế, khuôn mặt bị sinh vật kia chiếm hữu, bóng nhìn biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào. Người đồng nghiệp trở lại bình thường, cậu ta ngạc nhìn không biết chuyện gì đã xảy ra về mặt cậu như mới tỉnh dậy, sau vật sức mọc dài và nhận ra mình đã sát hại rất nhiều người vô tội. Chính xác hơn là cậu ta đã giết 5 người, ba trong số đó bị chặt đứt đầu mà một người thậm chí bị chặt đến nát bấy cả cơ thể. Hành động man rợ vô nhân tính này chắc chắn không phải của cậu ta. Tuy nhiên sinh vật kia đã biến mất, không một mảnh chứng nào cho thấy nó gây ra chuyện này ngoài lời kể của những nhân chứng. Cảnh sát có mặt ngay sau đó, họ thu dọn hiện trường đẫm máu, cảnh tượng kinh hoàng giống hệt với truyền thuyết đêm máu. Khóa thạch kia cũng biến mất tự bao giờ, không ai biết chính xác nó là gì. Theo thông tin từ dân làng gần đó, những sinh vật quái ác vùng này thường xuất hiện vào đêm máu, chúng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất cứ ai chúng bắt gặp. Chính vì điều đó, dân làng đã phải chuyển đến sống ở một nơi cách xa khu rừng những thế lực tà ma trong khu rừng này vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Chuyện cắt nhà đầu tư Oan Cố muốn khai thác vùng núi này là một quyết định vô cùng sai lầm. Cảnh sát bắt giữ người công nhân gây án mặc cho những lời làm chứng của đồng nghiệp. Anh ta phải bị đưa về sở để điều tra rõ ràng, một phần vì cảnh sát không tin tưởng vào những chuyện kỳ lạ thế này. Trong phòng giam lấy lời khai, cái công nhân hoàn toàn không thể nhớ những chuyện đã xảy ra. Mặc dù bản thân anh vô tội, nhưng cảnh sát không chứng kiến sinh vật kia, họ chỉ biết rằng con dao trên tay anh và những người bị anh thảm sát bằng chứng trực mắt. Anh không cần cách nào để bảo chữa. Theo lời khai của anh, tối hôm đó anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng động phát ra từ hóa thành. Tò mò anh lại gần để kiểm tra. Vừa mới mở tấm vải ra thì con quái vật liền nhảy ra khỏi cái ngẫy nó nhất nhất, chỉ có hàm răng lại nhiệt thấy gió được. Nó nh nhắm ngay vào mặt anh, đưa cái xúc tu vào mũi miệng anh, rồi từ đó anh bất tỉnh hẳn đi. Khi tỉnh lại, anh thấy trên người mình dính đầy máu và đồng nghiệp đã kể lại cho anh về những chuyện kinh hoàng xảy ra. Cảnh sát tạm gác lại phiên xét xử, họ đã quyết định tạm giam anh ta cho tới khi điều tra được nhiều hơn hoặc có bằng chứng xác thực được sự tội tại của con quái vật đó. Người công nhân khóc lóc trong oan ức. Anh đau khổ một phần vì mức án, một phần vì chính tại anh đã hạ sát những người anh em một cách man rợ. Điều này sẽ ám ảnh anh suốt cả cuộc đời. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé.